Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông cậu của Thuận bố trí cho một chuyến đi cắm trại trong rừng Theo kế hoạch thì có cả Thủy Tiên cùng đi Tuy nhiên vào giờ chót đã xảy ra một sự cố Thủy Tiên bị trượt chân ngã ở cầu thang Bị bong gân Thế là chuyến đi suýt nữa bị bỏ dở Cũng may chính Thủy Tiên đã đề nghị Hay là cứ để anh quý đi kẻo không có dịp khác Em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là ổn ngay mà Cuối cùng thì quý cũng thực hiện được ước mơ của mình. Trước lúc đi, anh còn ôn lại lời dặn của ông chú, người mà trước đây vốn là thợ săn, đã sống gần như trọn đời, nơi núi rừng và từng có vợ là người dân tộc ở Gia Lai Con Tum. Ông ấy bảo, nếu muốn tìm sự thật thà và chung thủy của phụ nữ thì hãy tìm các cô gái người dân tộc chắc chắn sẽ có. Chẳng hiểu sao quý luôn bị hấp dẫn bởi lời dặn ấy. Và dưới mắt anh thì các cô gái Thị Thành lại không quyến rũ bằng các sơn nữ, dù rằng Quý chỉ mới được nhìn hình ảnh họ qua phim, qua sách vở và, và qua lời kể của ông chú. Quý từng nguyện với lòng mình là dịp đi này anh chắc chắn phải tìm hiểu kỹ hơn và nếu có dịp anh sẽ làm quen với họ. Lần đầu tiên Quý đi bộ Mà lại leo đèo vượt suối bốn giờ liền. Anh cảm giác như đôi chân của mình không còn nhấc lên nổi nữa. Anh đề nghị với chú Y cưng ơn, người hướng dẫn, rằng Hay là ta nghỉ ở đây một lúc đi? Y cưng ơn tỏ ra sành sỏi, nói Phải đi tiếp hai cái đồi nữa, kẻo rồi tối, không đi được đâu. Suốt từ sáng đến giờ, hãy lúc nào hỏi bao giờ tới nơi? Thì ý rằng chú Y Cương Ngôn đều đáp, qua vài ngọn đèo nữa thôi, bây giờ lại chỉ hai cây đồi. Thấy vậy quý ngán ngẩm, định ngồi đại xuống vẻ đường, thì chú Y Cương ngon nghiêm giọng bảo, Ở đây ấy, thú dữ hay về giờ này lắm, cậu không thấy người ta làm dấu cảnh giác ở trước mặt đó sao, phải đi ngay thôi. Bây giờ thì quý mới thấm thía là tại sao Thủy Tiên là dân địa phương, Mà luôn luôn sợ đi rừng Nhưng rồi lời nói của ông chú Lại vang vọng trong đầu óc quý Rừng núi gian khó Nhưng có vào rồi Mới hiểu được tại sao Người ta không thể rời bỏ được nó Phải đi thì mới biết Sự huyền bí của rừng chứ Thế là quý cố mà lê bước Cũng may là đôi giày đi rừng Của Thủy Tiên đưa cho rất vừa Với chân của quý Cho nên dù có mỏi nhưng chân vẫn không hề đau. Mặt khác, Quý cũng không muốn biểu lộ sự biết bát trước mặt chú y ngon Con người này rồi sẽ về mách với Thủy Tiên. Thì thế nào cô nàng cũng lại biểu môi nhún vai cho mà xem. Đến gần 4 giờ chiều, nên nghe chú Ikon Ngôn lên tiếng Đến rồi đó. Trước mặt Quý hiện ra là một tròm nhà hơn chục nóc nhà. Những ngôi nhà sàn đặc trưng Của đồng bào người dân tộc Tây Nguyên Chú Y Cư Ngơn giới thiệu Những người ở đây tính tình thân thiện Ít tiếp xúc với người thành thị Nhưng lại dễ gần, dễ quen lắm Câu đó thì hình như chú Y Cư Ngơn nói riêng với Quý Bởi vì trên đường đi Anh đã từng thổ lộ là Muốn được làm quen với vài cô gái người dân tộc Để tìm hiểu tư liệu sống Về viết luận văn tốt nghiệp đại học rước khi vào một ngôi nhà, chú Ik Ngơn căn dặn ngay. Người dân ở đây rất thật thà, mới quen hay quen lâu, họ đều xem như thân thiết cả. Họ có mời gì thì đừng từ chối nhé, cậu nhớ đấy. Quả như chú Ik Ngơn đã nói, đôi vợ chồng người dân tộc vừa trông thấy khách lạ, họ đã vồn vã ngay với những câu hỏi líu lo mà chỉ có chú Ik Ngơn mới nghe được. Chú phải dịch lại. Chủ nhà nói là rất vui Khi được người như cậu tới thăm Họ bảo ngay đêm nay Cả xóm sẽ thết đãi cậu một bữa rượu cần Và thịt rừng đấy Quý thấy người đã mệt là Anh tỏ ý muốn được đi tắm Thì chú y cưng Ngân chỉ tay ra ngoài rừng Nói Tắm ở suối kia Nhưng lại sợ cậu không biết đường ra Để chờ cô hước len về Sẽ dẫn đi Rồi chú quay sang nói gì đó Với chủ nhà Có vẻ lúng túng Nhưng rồi cũng chỉ tay ra hướng rừng. Hy Ngân lại phải thông dịch lại. Cô con gái hực len của họ đang tắm ngoài suối kia. Họ nói nếu cậu muốn... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net